các bạn đang nghe tại do yếu mình, cho nên người ta hay dạy trẻ đi không được nhón gót chính là như vậy câu hỏi lại có nghĩa là là dấu chân của quỷ nhập chàng, là dấu chân của người chết cậu ấy bị một người chết nhập ở có một gia đình họ lê mới mất đứa con gái nghe nói chỉ mới 16 tuổi và tiểu thư hoài thục đã ra mộ của người ta lên sao cậu trầm mặc gật đầu Người ta giữ chị ấy bên nhà rồi Không biết có tha cho chị ấy không Bà Vũ nãy giờ im lặng Suy nghĩ gì đó Bây giờ mới thắc mắc Chết yếu thì tại sao lại thành ra như vậy Bà Hậu trả lời vẫn bằng giọng bình thản Do chết oan Bà vừa nói xong Thì cậu đã thẫn người ra Cậu hỏi Tại sao lại chọn chị ấy thật khó hiểu Bà Hậu biết lý do nhưng không dám nói Cái chuyện cô có con mắt âm dương Bà cũng không muốn nói với người họ hoàng biết Kể cả là cậu Hoàng cũng vậy. Bà nói những thứ đó cho họ nghe, vốn dĩ là muốn họ đồng cảm với cô, đừng nghĩ đầu óc cô không bình thường. Bà cũng muốn mọi người tìm cách cứu cô chứ không phải xa lánh hay bỏ rơi. Nhà họ Hoàng rất có gia thế, nếu lấy cái hơi của họ mà họ bậy bạ ra vài câu, không khiến cho bá hộ địa chủ mấy thôn lân cận sợ chết khiếp. Cho đến bây giờ phải tìm cách cứu cô về, chuyện này vẫn có thể từ từ giải quyết. Cậu vào vuốt nụ ngồi lặng im một lúc rồi cậu nói câu ấy chết oan cho nên mới nhập vào chị muốn chị đào sắc đến sao? Bà hậu liền gật đầu rồi nói không có thể, thường thì các thiếu nữ chết trẻ chưa kịp lấy chồng Sẽ có rất nhiều oán khí Sinh ra lớn lên thành ra và lập nghiệp Họ cũng chỉ có hai mốc là sinh ra và lớn lên Còn hai mốc sau bị bỏ già mà lại còn chết oan nữa Nói ra thì thật là khủng khiếp Tại sao lại là chị dâu? Chẳng lẽ ai cũng có thể được nhập vào sao? Không, cái gì cũng có quy luật của nó. Hôm cô gái kia chết có xảy ra vấn đề gì không? Bà Vũ Nụ nhớ lại rồi nói. Hôm ấy từ có nhốt cô ấy ở trong nhà, cô ấy liền leo lên trên nóc nhà định bỏ trốn ra ngoài. Thì không may đã bị ngã từ nhóc nhà xuống. Nhưng mà đã có cậu đỡ cho nên không có bị làm sao. Tới đó thì đã xảy ra chuyện vì lúc cô ấy ngã có đám ma cô gái chết yểu kia đi ngang qua. Nói xong thì bà hậu chợt nhận ra, thì ra là đã bị nhắm từ trước khi mà hoài thùng hoa mắt ngã xuống đã làm mất vía vì hoảng hốt. Nhưng mất vía vì không thể nhập vào được, bà liền nghĩ chắc cô bé kia đã dọa hoài thùng chết khiếp đến độ mất đi thêm hai vía nữa thì mới nhập được vào người. Bà liền gật đầu rồi nói. Có lẽ lúc giật mình cô ấy mất vế cho nên bị nhập. Thật ra thì chuyện này cũng không có gì lạ lẫm đối với tôi. Nhưng mà với người ta thì rất đỗi bàng hoàng. Mặc cho bà hậu nói thì cậu cảnh Minh vẫn đang suy nghĩ đến chuyện tối qua. Tại sao khi mà chị dâu bị nhập vào trong phòng của cậu ôm cậu còn nói yêu cậu? Cậu đâu có quen cô gái kia chứ? Chẳng lẽ lúc chết chưa có chồng làm liều hay sao? Cậu xoa chán rồi thở dài. Bà hậu nhìn qua bầu trời ở ngoài kia Thế ánh trăng sắp lên cao Thì thầm nói Có lẽ đêm này cô ấy lại đi Chúng ta phải ngăn không cho con quỷ đó Nhập vào nữa Nếu không tiểu thư sẽ không chịu nổi Bà nhìn qua bên giường của cô Cái túi bà dặn cô Mỗi khi đi ngủ phải chùm đầu Bây giờ lại nằm lăn lóc ở đó Bà khẽ quay qua rồi nói Cậu mau đưa tôi đến nhà Của con bé đã chết kìa Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với nó và giải quyết vấn đề. Nếu còn để nó nhập vào tiểu thư thì e là cái mạng cũng không còn. Nói rồi cậu liền bước nhanh ra ngoài cửa cùng bà hậu đi ra ngoài. Cậu kéo cửa cẩn thận còn căn dặn vũ ở nhà canh mấy đứa trẻ. Cậu và bà hậu sẽ qua nhà ông Lê ngay bây giờ. Cậu biết nhà đó không? Tôi chỉ mới qua một lần thôi, chưa qua lại với nhà họ bao giờ. Có xa không? Cống gần đây. Giờ này khó mà tìm được xe ngựa, và lại xe ngựa rất ồn ào mà tôi lại muốn tránh làm kinh động đến mọi người, cho nên tôi và bà sẽ đi bộ qua đó. Mà nếu chỉ có bị nhập thì nhất định sẽ gặp chúng ta ở giữa đường, vì cái mộ của cô Hoa nằm sau lưng của chúng ta, cách một cánh rừng. Được rồi. Bà hầu chân đi như chạy cậu cũng đi nhanh theo bà, dẫn theo đường cho bà đến nhà của ông Lê. Bà có chắc vì tiểu thư đó sẽ ở nhà không? chắc chắn nó sẽ quanh quần chỉ dâu cầu thôi Chờ chờ lúc cô ấy yếu nhất sẽ ra dọa thêm mấy cái nữa cho chỉ của cậu đứng hồn thì nhập vào khi quỷ nhập thì người bị nhập sẽ rất mạnh nhảy rất cao còn chạy rất Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.